Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đãrẽ một ngọ khác mà B vẫn còn nghe vâng vặ sau lưng lại bình luận cái thằng lầm lì ấy hóa ra đi dạy học chẳng hiểu nó gậm hạt thì thế lên lớp có nói ra tiếng người được không hãyi bảo đi dạy học đấy vừa rồi có thằng bạn nó đến tìm nhà nó bảo vậy thằng kia cho cũng thầy giáo nên mặt mới ngơ như đất thế Bách bật cười bụng vào ra Phải kể cho túi đen nghe chuyện này mới được Anh dừng xe trước một ngôi nhà mái tôn Với cánh cửa gỗ sơ xài Túi đen mở cửa ngay Khi vừa nghe tiếng tắt máy của bạch Ngôi nhà tôi on hàm đàm Trong một chiều mùa đông sương ra Sự toàn toàn ngôi nhà Tuy nhiên lại là một lợi thế Để những kẻ hàng xóm Chuyên hành nghề đào tắc bước dòng ngọt Đã sống giữa cái ổ này Tú đen chưa bao giờ muốn lộ mặt Là một cảnh sát hình sự Vì cái điều tương phản ấy Sẽ nhiều phần gây phiền toán Cho cuộc sống của anh Bạch dắt xe vào tận trong nhà Cho yên chí Và vì thế Hai chiếc xe máy đã hầu như chiếm Toàn bộ khoảng không Của ngôi nhà chật hẹp Không bàn tiếp khách Tú đen đành ngồi tạm lên giường Để nhường Bách chiếc ghế duy nhất Đặt cạnh bạn làm việc Khuôn mặt tú đen thêm hốc hát về kẹt sức Và đôi mắt tinh ảnh có lẽ Là nỗ lực cuối cùng của ngày hôm nay Cậu tuyên bố lát nữa sau khi bách về Cậu sẽ ngủ thao nguyên tận trưa Vì mai là ngày nghỉ Trong lúc pha trả mấy khách Tú đen tiện miệng kể Cái lão vũ hồng quang ấy Hồi này đang nguy lắm Chưa chắc đã hại cánh được đâu Anh còn nhớ cây cậu da trắng xinh xinh Hôm đi uống bia cùng tụi mình không? Ừ, nhớ chứ Cậu phóng viên mà anh bảo nhìn cậu ta Thì ai cũng phải tò mò về giới tính Của tu đen nhà mình Đúng rồi, cậu phụ ngọc anh Giờ đã lên trưởng ban biên tập xã hội rồi Hôm qua cậu ấy tiết lộ với em là đòa soạn Vừa nhận được một bức thư nặng danh Tố cáo lão quàng với vô số tội danh Và người biết lá thư đó còn nói rằng Hắn có giữ bằng chứng cho tất cả những chuyện này Cậu ấy có nhiều người bạn quen là thư ký tòa soạn Và phó tổng của các tờ báo quan trọng Tất cả họ đều nói rằng Cũng nhận được bức thư y hệt vậy Xem ra Hồ Huy Hoàng bị tử hình chưa phải là hết Trong đường dây vẫn còn có kẻ hầm hợp chuyện gì đó Mà chưa muốn để cho lão được yên Nếu các bằng chứng là có thật Thì anh nghĩ sao về kết cục Của cái lão mặt tròn trắng hồng ấy Bạch lặng im chưa bình luận Anh đang liên tưởng khuôn mặt của Vũ Hồng Quang Với vóc dáng đàn ông lịch lãm của Vũ Phương Vinh Hai anh em nhỏ họ Vũ khác hẳn nhau về ngoại hình Cứ như thể họ không có chung huyết thống vậy Đó là một gia tộc phức tạp Bê bối Và chắc chắn hiện giờ Vũ Phương Vinh những muốn lên cơn đau tim bất cứ lúc nào Vì các thành viên trong gia đình đều lọt vào tầm ngắm của cảnh sát kinh tế Thanh tra chính phủ và cảnh sát hình sự Bách chưa kể lại câu chuyện Vũ Phương Đăng Vừa tìm gặp anh sáng nay Vì vẫn nửa tin nửa ngờ việc hắn ta Lên cơn hoang tưởng mà dựng chuyện Thực chất kết cục bây giờ sẽ giống như ván bài của những tay cờ bạc chuyên nghiệp, tủ đèn tiếp lời. Phần thắng không thuộc về kẻ may mắn hoặc khôn ngoan, mà nó rơi vào kẻ bịp bợm cao tay hơn. Tất cả tuổi chuyên nghiệp đều là bạc bịp, bởi lão vô hồng quan sẽ thắng nếu lão cao thủ hơn. Nhưng thế lực giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. trưởng là một vị trí quá bé nhỏ để ô dù của lão nay lưng ra đỡ hộ hơn nữa lão sắp chẳng còn chút giá trị gì nữa rồi biết đầu lão cũng lại nắm trong tay chứng cứ gì đó để ép lên trên như cái bìnhuyết tông lộn ngược B cười mình cho ra chiều hưởng ứng câu chuyện còn trong lòng đang chợ lên một điều khác hơn là quan tâm đến chiêu bài của Vũ Hồng quan mà anh thử nghĩ xem cần gì phải lừa đảo buôn lậu và tham nhũng lắm đến thế vài nghìn tỷ để làm gì cơ chứ nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net